Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Hà sẽ không cho nó gọi anh là ba cũng không cho đứa nhỏ nhận anh làm cho nó xem anh như không khí anh thử nghĩ xem như vậy có thương tâm hay không có khổ sở hay không miền nàng mắng liên tiếp anh cũng không giữ được bình tĩnh em nói đủ chưa không đủ cô nói to em nói cho anh hay hôm nay anh phải hướng ba anh quỷ gối nhận sai cầu xin ông tha thứ sau đó lại nói chuyện về nhà nếu anh nói không Em nhất định sẽ nói với mọi người chuyện anh bất hiếu Em nói cái gì Anh chừng mắt nàng Đùa dẫn gì chứ Cũng không phải anh làm sai Dựa vào cái gì muốn anh quỷ gối xuống nhận lỗi chứ Em Bị giọng cùng ánh mắt của anh dọa tới mức Mất hẳn khí thế Lá gan vừa mới bảnh trướng như trái dư hấu Phù một tiếng đã xẹp lép Cô nhất thời run run Lùi về sau hai bước Cô đáng thương quay lại nhìn tiêu thiên ngao Phát đi ánh mắt cầu cứu Xong rồi xong rồi Cô vừa mới nói cái gì, thật sự là không hiểu nổi cô vừa rồi làm sao có thể giống như ác mẫu chứ. Cái này nhất định làm Khải Phong tức giận, cả đời có khi còn có thể đánh cô, cô nên làm cái gì bây giờ đây? Đột nhiên cô co rúm lại, bộ dáng nhát gan làm cho tiêu Khải Phong đang lửa giận phừng phừng, thoáng dập tắt đi một chút, rất muốn mắng cô một chút, nhưng là thật sự không nỡ làm giữ với cô. Thật là anh oán hận đem chiếc cúp đặt lại về chỗ cũ. Xoay người nhanh rời đi Trong không khí chuyển đến tiếng hét phẫn nộ lúng cuốn của anh Em đứng ngốc cái gì ở đó Còn không mau đi theo anh ăn cơm Mọi người hai mặt nhìn nhau Trong chóc lát Sự tình cứ như vậy chấm dứt Anh không mắng chửi người Cũng không đánh người Càng không có tức giận Đến đạp cửa rời đi Làm sao có thể Giang tỉnh quân ngây ngốc phát ra một tiếng cười khổ Rộm lích lích nhìn tiêu thiên ngao Tổng giám đốc Cái kia cháu vừa mới có phải hay không rất hung Không có hay không? Ngươi vừa mới nói được tốt lắm, tốt lắm, thật sự. Lão nhịn không được đối với tiểu nha đầu này có vài phần kính trọng. Thật tốt quá. Về sao rước cục có người khắc chế được tên hỗn đản con lão? Tình quân. Về sao không cần gọi ta là tổng giám đốc? Gọi ta là ba? Dạ vì sao? Cô hoàn toàn muốn làm rõ ràng địa vị hiện tại của mình ở tại tiêu gia. Bởi vì ngươi cũng sắp gả cho Khải Phong, đến lúc đó chính là con dâu của ta. Gọi ta là ba, là thiên kinh địa nghĩa. Nhưng là... tiểu thiên ngao yêu thương sờ sờ đầu nàng, đánh gãy lời nói của nàng. Ngoan, đi ăn cơm đã. Cơm nước xong chúng ta lại nói chuyện phiếm. lão Trung, đưa thiếu phu nhân đi nhà ăn, hầu hạ thiếu phu nhân thật tốt. Dạ, Trung bá tâm trạng vui vẻ tiến lên. Thiếu phu nhân, xin đi theo ta. Nằm ở trên chiếc giường lớn đã 10 năm không có nằm lại. Tiêu Khải Phong suy nghĩ miên man. Cuối cùng anh lựa chọn thỏa hiệp lưu lại về phần vì sao anh cũng không nói rõ ràng, có lẽ là vì lòng anh rung động thương cha đã già, cũng có lẽ là vì Tình Quân nói rất đúng. Khải vong. lúc anh đang nghĩ tới khuôn mặt già nua của cha, bên tai vang lên âm thanh sợ hãi của nữ nhân. Quay đầu, dưới ánh sáng mờ nhạt, nhìn về phía khuôn mặt nhỏ nhắn ngọt ngào, cười yếu ớt hỏi, "Như thế nào? Không quen ngủ ở đây sao? Nếu em không quen, chúng ta lập tức sẽ về nhà. Không phải em Giang tỉnh quân nuốt một ngụm nước miếng Thế này mới lấy thêm dũng khí nói Em không phải không quen Em chỉ là muốn giải thích với anh mà thôi Giải thích Từ ngữ kỳ quái này làm cho hắn không khỏi dương mi Cô có làm chuyện gì Cần xin lỗi anh sao Cần hưởng anh giải thích sao Nếu cô muốn giải thích một chút Chuyện chiều tối đã thực hung bắn anh Kìa hẳn thật là phải biết rằng Anh lớn như vậy còn không có nữ nhân nào Có lá gan như vậy dám mắng anh Còn có cái tát kia Nàng cũng nên giải thích với hắn Bị nữ nhân bà tay Nếu lọt ra ngoài nhất định sẽ bị người cười rụng giang hàm Giang tỉnh quân nè tránh ánh mắt nhìn của anh Thì Thảo nói Thực xin lỗi Em không phải cố ý mang thai tiêu Khải Phong cơ hồ nghĩ là mình đã nghe nhầm Nữ nhân này đang nói cái gì Mang thai con của anh Là sự việc làm cho cô cảm thấy có lỗi với anh sao Bất quá anh yên tâm Em sẽ không bức anh phải lấy em Em biết chính mình không xứng với anh, chính là... nhưng là em hy vọng anh có thể đồng ý cho em sinh đứa nhỏ ra, dù sao nó cũng là sinh mệnh vô tội, về sao nếu anh có nhớ nó có thể tới thăm, nếu không nghĩ tới, cứ coi như nó không tồn tại cũng được. Tiểu bạch này hồ ngôn loạn ngữ nói loạn thất bát tao cái gì đó, chẳng lẽ đến bây giờ nàng còn không rõ địa vị của mình ở trong lòng anh hay sao? Anh xoay người ngăn chặn cô, còn người tu tối vào lúc này bịt kín, mềm nhẹ nhìn nàng. Cụ cưng, em cảm thấy anh vì sao lại làm che mang thai. Từ lần đầu tiên anh... Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net